Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 137, 137 cốc trà xanh, Đông tuyết lục này liên can nôn, đem ôn như quy cũng cho đại đại hoảng sợ, tuyết lục, người làm sao vậy, êm đẹp như thế nào cũng nôn ra một trận, chẳng lẽ nôn khan còn có thể truyền nhiễm không thành, Đông tuyết lục nôn khang vài cái, không phun ra cái gì đến, nhưng vương tiểu vân ở một bên nôn nôn nôn nôn nôn cái liên tục, biến thành nàng cũng theo buồn nôn đứng lên. Bảo vệ cửa nhìn nàng nhấm một cái hai cái tiếp nôn khang, vội vàng nói, này chỉ sợ là ăn nhầm đồ, các ngươi nhanh chóng đưa đi bệnh viện xem một chút đi, lời nói mới rơi xuống đất, đông tuyết lục cảm giác mình hai chân cách mặt đất trôi đứng lên, ôm như quy ôm nàng lên đến, chúng ta bây giờ liền đi bệnh viện, bạn trai lực mắt, nhưng có chút quá khoa trương, đông tuyết lục chọc chọc lồng ngực của hắn, chính ta có thể đi, người mau buông ta xuống, ta không sao, ôm như quy ôm nàng không buông. Mày thoáng nhăn, ngươi mặt mũi trắng bệch như thế nào sẽ không có việc gì, coi như không có việc gì, chúng ta cũng đi bệnh viện kiểm tra một chút, như vậy ta tốt yên tâm, hắn phần lớn thời gian đều tại trong căn cứ, không thể lúc nào cũng cùng tại bên người nàng chiếu cố nàng, này đã khiến hắn trong lòng rất là ấy nấy, cho nên lúc này hắn khẳng định muốn tự mình xác nhận nàng không có việc gì mới có thể yên tâm, đồng tuyết lục nhìn hắn như vậy khẩn trương chính mình, cũng không nhịn phức hắn bản thảo nghĩ một chút đi kiểm tra một chút cũng tốt, nếu là không có vấn đề tất cả mọi người có thể yên tâm, phía sau Chu Diễm nhìn đến ôm như quy ôm lấy tức phụ liền đi, lúc này hắn muốn là không đem tức phụ ôm dậy, chẳng phải là ra vẻ mình rất không nam nhân, vì thế hắn hai chân hạ ngồi, hai tay ôm lấy Vương Tiểu Vân liền muốn tới một cái công chúa ôm, được công chúa ôm là cái việc tốn sức, một nam nhân có thể có thể dễ như trở bằng tay cổng vợ của mình. Lại không hẳn có thể dễ dàng công chúa ôm một cái khởi vợ của mình, Chu Diễm chính là ôm không dậy loại kia, hắn dùng sức ăn sữa khí lực, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, cuối cùng chỉ nghe phốc một tiếng hắn nghẹn ra một cái cái rắm, bảo vệ cửa, vương tiểu vân, Chu Diễm, trường hợp yên lặng vài giây, không khí một lần rất xấu hổ, vương tiểu vân quét ra hắn xoay người rời đi, ngươi chớ cùng ta, thật là mất mặt, Chu Diễm nhanh chóng ngóng trong đuổi theo, tiểu vân. Ngươi lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định có thể ôm lấy của ngươi. Vương Tiểu Vân kéo dài mặt, chính ta có thể đi, ta cũng không muốn lại nghe của ngươi thối cái rắm. Còn ngươi nữa giải thích cho ta một chút, những kỳ hoa thật là chính ngươi loại sao. Chu Diễm, Chu Diễm ý đồ lừa gạt đi qua, nhưng Vương Tiểu Vân không phải như vậy tốt lừa gạt, không biện pháp dưới hắn đành phải nói ra tình hình thực tế. Vương Tiểu Vân tức giận đến ba ba tại trên người hắn quất vài cái quay đầu ngươi đem những kỳ hoa cho ta ăn, Chu Diễm, Đông Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy nghe sau lưng truyền đến tiếng mắng, hai người nhìn nhau cười một tiếng, bốn người đi đến bệnh viện, y tá nhìn đến Đông Tuyết Lục bị người ôm tiếng vào, còn tưởng rằng là cái gì bệnh, nhanh chóng chạy lại đây đạo, bệnh nhân là tình huống gì? Ôn Như Quy, ta ái nhân nàng vừa rồi nôn khan hai lần. Y tá ngớ ra, cứ như vậy, còn có mặt khác chứng bệnh sao? Ôn Như Quy lắc đầu, không có nông khang hai lần đã khiến hắn rất lo lắng, lại đến mặt khác lúc đó muốn hắn mệnh, y tá khóe miệng hung hăng co quắp hai lần, có thể là ăn nhầm đồ. Các ngươi đi tiêu hóa môn nhìn xem, Vương Tiểu Vân cũng đồng dạng treo tiêu hóa môn, rất nhanh liền đến phiên đông tuyết lục. Thầy thuốc hỏi, ở trước đây có hay không có nếm qua đồ không sạch sẽ, đông tuyết lục đạo, trên đường đổi xe thời điểm cùng nông dân mua mấy cái táo, ta cùng bên ngoài một cái nữ đồng chí từng người ăn một cái. Nàng so với ta trước nôn khang, trừ nôn khang, đau bụng sao, có hay không có tiêu chảy, đông tuyết lục lắc đầu, không có, kỳ thật ta cảm giác không quá như là ăn nhầm đồ vật, táo rất mới mẻ, thầy thuốc nhường nàng ở bên cạnh trên giường nằm xuống, sau đó đi qua tại nàng trên bụng nhẹ nhàng ấn xoa vài cái, còn hỏi nàng có hay không có cảm giác đau đớn, đông tuyết lục đều nói không có, thầy thuốc nhường nàng đứng lên, còn chưa nói lời nói. Bên ngoài chờ đợi Vương Tiểu Vân lại nôn nôn nôn khang lên, đông tuyết lục nghe được thanh âm này, cũng theo nôn khang lên, ôn như quy nhanh chóng giúp nàng vỗ lưng, sốt ruột hỏi thầy thuốc đạo, thầy thuốc, ta ái nhân đây là cái gì vấn đề, cảm giác giống như rất nghiêm trọng, thầy thuốc nhìn hai người bọn họ một chút, các ngươi kết hôn bao lâu, có hay không có hài tử, ôn như quy ngưng một chút, vừa kết hôn hơn một tháng, không có hại tử, thầy thuốc lại nhìn về phía đông tuyết luộc, Tháng này nguyệt lệ đã tới sao, còn chưa có, sau bình thường chậm trễ hai ba ngày, thầy thuốc ngươi nên sẽ không muốn nói ta là mang thai à, nàng kinh nguyệt coi như bình thường, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện trì hoãn vài ngày tình huống, bởi vậy lần này kinh nguyệt chậm trễ vài ngày, nàng không có để ở trong lòng, nàng cùng ôn như quy thông phòng mấy ngày nay là an toàn kỳ, sau này ôn như quy vẫn bận lục không về gia, hai người lại không có thông phòng qua. Nàng cảm giác mình cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền trúng chiêu, thầy thuốc đạo, thật là có khả năng này, của người dạy dày cùng tiêu hóa không phát hiện cái gì vấn đề, các người đi khoa phụ sản bên kia làm kiểm tra, vì thế hai người lại nhanh chóng đi khoa phụ sản đăng ký xếp hàng, chỉ chốc lát sau Chu Diễm cùng Vương Tiểu Vân hai người cũng lại đây, bất quá cùng trước không đồng dạng như vậy là, hai người mặt cùng nhau tăng được đỏ bừng, vẽ mặt cũng có chút hoảng hốt, nhìn đến ôn như quy. Chu Diễm lập tức phục hồi tinh thần, như quy, thầy thuốc nói vợ ta có thể mang thai, ngươi mau gọi ta một chút, xem ta có phải hay không đang nằm mơ, ôn như quy như hắn mong muốn, dùng lực rút hắn một chút, đâu đến Chu Diễm rút hút khí lạnh, nhưng ngươi đánh ta ngươi cũng không cần như thế dùng lực, bất quá sẽ đâu nói rõ không phải đang nằm mơ, chẳng lẽ vợ ta thật sự mang thai, vương tiểu vân hai tay giao nhau, cả người nhẹ nhàng run rẫy. Đông tuyết lục cùng ôn như quy rất có thể hiểu được bọn họ kích động, Hai người bọn họ kết hôn nhanh ba năm, vẫn luôn không có hại tử, áp lực có thể nghĩ, ôn như quy xoay người cầm tay nàng, ánh mắt đảo qua nàng bằng phẳng bụng đạo, có thể hay không ngươi thật sự mang thai, Đông tuyết lục ngẫn đầu lên nhìn hắn, vậy là ngươi hy vọng ta hoài thượng, vẫn là không hy vọng ta hoài thượng, ôn như quy nắm tay nàng lại chặt hai phần, ta hy vọng ngươi khỏe mạnh bình an, Đông tuyết lục khóe môi khẽ nhất. Ta cũng giống vậy, chỉ cần chúng ta đều khỏe mạnh bình an, hài tử sự tình thuận theo tự nhiên, lúc này nàng trong lòng vẫn là cảm giác mình sẽ không có có trúng chiêu, ôn như quy cũng cảm thấy nàng không có nhanh như vậy liền có hài tử, dù sao hai người mới kết hôn hơn một tháng, chỉ cùng một chỗ bảy ngày thời gian, nào có dễ dàng như vậy liền hoài thượng, nhìn xem Chu Diễm hai phu thê hơn hai năm đều không hoài thượng đâu, rất nhanh liền đến phiên bọn họ. Đông tuyết lục cùng Vương Tiểu Vân hai người lần lượt đi làm tiểu kiểm tra, kế tiếp tránh ra bắt đầu dài dòng chờ đợi, Chu Diễm cùng Vương Tiểu Vân hai phu thê khẩn trương cực kỳ, ôn như quy rất nhanh cũng bị lây nhiễm, như kiến bò trên chảo nóng, qua một giờ đầu, kiểm nghiệm kết quả rốt cuộc đi ra, đông tuyết lục cùng Vương Tiểu Vân hai người song song mang thai, đông tuyết lục mang thai vừa vặn một tháng, Vương Tiểu Vân nửa tháng, đông tuyết lục giật mình, nàng theo bản năng cúi đầu nhìn mình bằng phản bụng, trong lòng vẫn là rất kinh ngạc nàng như thế nào liền trúng chiêu bào thai này cũng quá dễ dàng a ôn như quy trước là ngây ra như phỏng lấy lại tinh thần đôi mắt đỏ hắn ôm thật chặt nàng tuyết lục chúng ta có hài tử đông tuyết lục cảm thụ từ trên người hắn run rẩy chúng ta có hài tử ngươi muốn làm ba bà ba bà hai chữ này như có ngàn cân lại dừng ở ôn như quy trong tâm khảm khiến hắn nhịn không được run run một chút phụ thân của hắn qua đời rất sớm Trong đầu hắn chỉ còn lại rất mơ hồ ấn tượng, phụ thân nhân vật này tại tính mạng hắn bên trong vẫn là thiếu sót trạng thái, tại gặp được đông tuyết lục trước, hắn một lần cho rằng chính mình đời này cũng sẽ không kết hôn, càng không có khả năng làm ba bà được gặp nàng, trong lòng hắn có muốn bảo hộ người, hiện giờ hắn còn muốn làm, phụ thân, phụ thân, ôn như quy cúi đầu nhìn xem nàng, như mực đôi mắt sâu không thấy đấy, cảm ơn người cảm ơn ngươi đi vào nhân sinh của ta mang cho ta nhân gian yên hòa, Đông Tuyết Lục cùng hắn mười ngón giao nhau, cũng cảm ơn ngươi, ta muốn làm mẹ. Nàng đối mang thai sự tình này vẫn luôn dùng thuận theo tự nhiên tâm tính đi đối đãi, nếu là hoài không thượng liền không sinh, nếu là mang thai vậy thì sinh ra đến. Hiện giờ hài tử so nàng trong tưởng tượng tới sớm, vậy còn có thể làm sao? Ngên đón hắn hoặc là nàng đến, hai người bên này dịu dàng thấm thiết, bên cạnh đột nhiên bộc phát ra hai cái cao thấp Phật phòng tiếng khóc. Một cái anh anh anh, một cái ô ô ô, anh anh anh là Vương Tiểu Vân, nàng bụng mặt, nước mắt từ khe hở chảy ra, ô ô ô là chu diễm, đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, hai năm qua nhiều, bởi vì hoài không thượng hài tử, hắn thống khổ được ăn không vô ngủ không được, một bên phải đối mặt người chung quanh khác thường hoặc là ánh mắt đồng tình, một bên cảm thấy rất có lỗi với hắn tức phụ, vì có thể sinh hài tử. Hắn ăn thuốc đông y đều nhanh bắt kịp hắn ăn gạo, khi một chén bát thuốc đông y, đắng được so hoàng liên còn muốn khổ, ánh mắt hắn không chấp liền một ngụm khó chịu đi xuống, nhưng hắn tức phụ bụng vẫn là không thấy động tĩnh hiện tại hắn tức phụ rốt cuộc mang thai, điều này làm cho hắn như thế nào có thể không kích động, hắn ôm khóc đến mặt đỏ bừng vương tiểu vân, tức phụ, chúng ta rốt cuộc có hài tử, chúng ta rốt cuộc có hài tử, vương tiểu vân khóc gật đầu, ân. Chúng ta có hài tử, chúng ta cũng có thể làm ba mẹ, Vương Tiểu Vân nói xong dịu dàng thắm thiết nhìn hắn, hy vọng lúc này hắn có thể nói ra một đôi lời tri kỷ lời nói đến, ai ngờ Chu Diễm chỉ là ôm nàng một chút, rất nhanh liền buông ra xoay người hướng ôm Như Quy đi qua, Như Quy, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, vợ ta khẳng định hoài không thượng hài tử, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lời này vừa ra. Người chung quanh ánh mắt tại hai người bọn họ trên người ngắm tới ngắm lui, lại rơi xuống Vương Tiểu Vân trên người, rất là ý vị thâm trường dáng vẻ. Vương Tiểu Vân mặt lại đỏ, bất quá lần này không phải kích động, là sinh khí. Chu Diễm ngươi nói hưu nói vượng cái gì, nàng có thể mang thai cùng Ôn đồng chí có quan hệ gì? Hắn nói như vậy, không biết người còn tưởng rằng nàng cùng Ôn đồng chí có cái gì gây rối sự tình đâu. Ôn Như Quy khóe miệng co quắp một chút, kéo ra Chu Diễm kích động tay thật dễ nói chuyện, nói tiếng người, Chu Diễm là cao hứng được mũ đầu, gãi gãi đầu đạo, ý của ta là, vợ chồng chúng ta có thể mang thai là dính hai người các ngươi phu thê không khí vui mừng. Ngươi xem ta cùng Tiểu Vân kết hôn nhanh 3 năm, không biết nhìn bao nhiêu thầy thuốc ăn bao nhiêu dược, vẫn luôn không hài thượng, nhưng các ngươi hai phu thê nhất kết hôn, chúng ta liền theo các ngươi cùng nhau mang thai, ta cảm thấy đây là lây dính các ngươi không khí vui mừng. Ôn Như Quỳ, Đông Tuyết Lục Chú Diễm đồng chí, ngươi nhân là làm khoa học, xin chú ý tóc ngư ngồm, Vương Tiểu Vân nghe được chu Diễm lời nói, trong lòng đột nhiên cảm thấy tốt có đạo lý, tiếp bọn họ cùng nhau hỏi thăm thầy thuốc một ít chú ý hạng một công việc, thầy thuốc nói đông tuyết lục thân thể rất khỏe mạnh, ngược lại là Vương Tiểu Vân phải chú ý nghỉ ngơi, bởi vì nàng nửa tháng trước đến qua nguyệt lệ ra một chút máu, đây cũng là nàng vì sao không biết chính mình mang thai nguyên nhân, thầy thuốc nói nàng có thể là điềm báo trước tính sinh non. Nhường nàng kế tiếp muốn nghỉ ngơi nhiều, cảm xúc muốn bảo trì vững vàng, nghe được điềm báo trước tính sinh non vài chữ, lại đem chu diễm cùng Vương Tiểu Vân hai phu thê sợ tới mức mặt mũi trắng bệt, lập tức quyết định nhường Vương Tiểu Vân trở về liền cùng nhà máy đưa ra nghỉ ngơi, không đi làm, từ bệnh viện đi ra, bọn họ trước là trở về căn cứ cùng viện trưởng nói việc này, sau đó xin phép chuẩn bị đưa hai người bọn họ hồi nội thành, trang viện trưởng rất vì bọn họ hai người cao hứng. Hoàng Khải Dân biết Chu Diễm tức phụ mang thai, khiếp sợ so với chính mình tức phụ mang thai còn khiếp sợ hơn, Chu tiêu chảy, ta trước còn lo lắng như quy có hại tử, ngươi đều còn chưa có hại tử, không nghĩ đến ngươi cùng như quy đồng thời có hại tử, cuối cùng không quá mất mặt, Chu Diễm cười đến miệng cơ hồ được đến bên tai, ngươi mới mất mặt, mau đưa bao lì xì chuẩn bị tốt, Hoàng Khải Dân đối với hắn đần độn dáng vẽ quả thực không nhịn nhìn thẳng. Thật không nghĩ tới hai người các ngươi tức phụ lại cùng nhau mang thai, cũng là xảo cực kỳ, Chu Diễm gật đầu, ta cảm thấy đây là Như Quy hai người bọn họ phu thê cho chúng ta mang đến phúc vận, về sau Như Quy chính là ta tốt nhất huynh đệ, Hoàng Khải Dân, vậy hắn đâu, Chu Diễm không để ý Hoàng Khải Dân ánh mắt, cười cùng ôn Như Quy cùng đi đưa tức phụ, sao sao ôn Như Quy hướng căn cứ mượn xe, trước đưa Chu Diễm cùng hắn tức phụ về nhà, sau đó hai người mới hồi tứ hợp viện. Ôn lão gia tử nhìn đến bọn họ hai người cùng nhau trở về, không khỏi kỳ quái nói, tuyết lục, ngươi không phải nói muốn tại căn cứ ngủ lại một buổi tối sau, như thế nào cùng nhau trở về, có phải hay không xảy ra chuyện gì, đồng tuyết lục cười nói, là xảy ra sự tình, bất quá là chuyện tốt tình, gia gia ngươi ngồi hảo, đợi lát nữa vô luận nghe được cái gì tin tức ngươi đều không thể quá kích động, ôn lão gia tử nghe nói như thế càng thêm kỳ quái, nhìn xem nàng. Lại nhìn xem ôn như quy, các ngươi nói nhanh lên phát sinh chuyện gì, ôn như quy, gia gia, tuyết lục mang thai, ngươi muốn làm thái gia già, thùng một tiếng, ôn lão gia tử trong tay quải trượng rơi trên mặt đất, cọ một tiếng cả người nhảy dựng lên, cái gì, ngươi nói tuyết lục mang thai, đồng tuyết lục, đúng vậy, gia gia, không phải mới vừa nói nhiều ngày đừng quá kích động sao, nói nàng muốn qua phù ôn lão gia tử, được ôn như quy trước nàng một bước. Đem nàng đỡ tại trên ghế ngồi xuống, lại cho nàng đổ một chén nước, ngươi đừng nhúc nhích, ngươi bây giờ là có có thai người, thầy thuốc nhường ngươi đừng mệt. Đồng tuyết lục, cảm tình đây là coi nàng là kính làm, ôn lão gia tử phục hồi tinh thần, mặt tăng được đỏ bừng, hai tay qua lại vuốt nhẹ, quá tốt, thật là quá tốt, không nghĩ đến hai người các ngươi như thế không chịu thu kém, lúc này mới kết hôn một tháng liền mang thai, hắn rốt cục muốn làm thái gia gia. Tông thúc từ bên ngoài mua thức ăn trở về, nhìn ôn lão gia tử này kích động dán vẽ không khỏi tò mò hỏi, tư lệnh, nghe tại sao khóc, ôn lão gia tử lấy tay xoa xoa khóe mắt, trừng mắt nhìn hắn một cái đạo, người mắt mờ nhìn lầm, ta khi nào khóc, tuyết lục mang thai, ta cao hứng còn không kịp như thế nào sẽ khóc đâu, tông thúc ngớ ra, ánh mắt nhìn về phía đông tuyết lục bụng, tuyết lục mang thai, là thật sao, ôn như quy gật đầu, mới một tháng, Thầy thuốc nói thắng còn thiển, cần nghỉ ngơi thật nhiều, về sau muốn phiền tói tông thúc hỗ trợ chiếu cố tuyết lục, tông thúc cười đến thấy răng không thấy mắt, ngươi yên tâm, ta sẽ, bất quá quay đầu vẫn là muốn hỏi một chút châu châu nàng nãi nãi mới tốt, như thế nào chiếu cố phụ nữ mang thai nàng hẳn là càng hiểu, ôn lão gia tử liên tục gật đầu, ngươi nói đúng, đích xác muốn hỏi một chút châu châu nàng nãi nãi, ngươi nhớ quay đầu đem phải chú ý sự tình đều nhớ kỹ. Đông tuyết lục nhìn hắn nhóm vì chính mình bận việc cao hứng dáng vẻ trong lòng ấm áp, đến buổi tối, tiêu tư lệnh cùng ba huynh mùi biết sau cũng là kích động cực kỳ, tiêu tư lệnh càng là đưa ra muốn tìm cá nhân tới nhà chiếu cố đông tuyết lục, bất quá nhường đông tuyết lục cử tuyệt, gia gia, thầy thuốc đều nói thân thể ta rất tốt, ta trước mắt không có gì không thoải mái, chờ sắp sinh hài tử, đến thời điểm lại tìm cá nhân hỗ trợ chiếu cố ta ở cử đi, này toàn gia quan côn. Quay đầu nàng phải làm nguyệt tử chỉ có thể tìm người đến hỗ trợ, liền không biết này năm thay bệnh viện có hay không có hỗ trợ chiếu cố nguyệt tử cái này nghiệp vụ. Quay đầu nàng muốn đi hỏi hỏi, tiêu miên miên chạy tới, tay nhỏ nhẹ nhàng vút ve tỷ tỷ bụng, tỷ tỷ bên trong này thật sự có bảo bảo sao, ta như thế nào không thấy được hắn sẹt nàng. Đông tuyết lục cười nói, bảo bảo bây giờ còn nhỏ, phải đợi không sai biệt lắm 9 tháng tả hữu mới ra đến, tiêu miên miên miệng nới rộng ra. 9 tháng, đó không phải là còn có đã lâu, bảo bảo ở bên trong sẽ không rất nhàm chán sao? Đông Tuyết Lục hẳn là sẽ đi, muốn không về sau ngươi có rảnh liền tới đây cùng bảo bảo nói chuyện như thế nào? Tiêu Miên Miên đầu nhỏ trùng điệp điểm điểm, tốt, ta sẽ ca hát, về sau ta cho bảo bảo hát dễ nghe bài hát trẻ em, như vậy bảo bảo liền sẽ không nhàm chán. kể từ khi biết nàng mang thai sau Đông Tuyết Lục cảm giác mình tại cá ướt muối trên đường một đi không trở lại, nàng nghỉ xuống bếp. Đại gia không cho nàng động, nàng muốn uống thủy, Ôn Như Quy lập tức đem thủy hai tay bưng đến trước mặt nàng, nước ấm không lạnh không nóng vừa vặn, liền ăn thịt cá, đều là đi trước xương cá lại phóng tới nàng trong bát, Ôn Như Quy càng là đem nàng sủng thành tiểu công chúa, hận không thể liền đi đường đều tự mình làm giúp, loại này bị người sủng ái cảm giác thật tốt. Sau sau qua hai ngày, Tưởng Bạch Hủy tới nhà tìm nàng, lần trước bởi vì nàng đường muội sự tình, hai người ồn ào có chút không thoải mái. Đông tuyết lục cảm thấy nàng tính cách trở nên có chút kỳ quái, bất quá nàng luôn luôn không phải loại ki hội ủy khuất chính mình người, nếu không hợp, vậy thì xa lánh tốt, tưởng bạch hủy nhìn đông tuyết lục cùng chính mình lạnh xuống, quay đầu cũng ý thức được chính mình có chút ép buộc, cho nên mua điểm tâm cùng hoa quả lại đây, tưởng bạch hủy, tuyết lục, lần trước sự tình là ta quá ích kỷ, ngươi đã giúp ta hỏi qua thẩm nải nãy, nãy ta còn có lý do gì cùng ngươi sinh khí, thật xin lỗi. Xin ngươi tha thứ cho ta, ngay từ đầu tưởng Bạch Hủy cùng phương Tĩnh viện quan hệ của hai người càng tốt, hai người bọn họ tính cách tương tự, rất hợp, nhưng bởi vì hai người không ở một trường học, mặt sau ngược lại là đông tuyết lục cùng tưởng Bạch Hủy quan hệ của hai người trở nên càng tốt, ba năm này nhiều đến, tưởng Bạch Hủy tam phiên vài lần chủ động giúp nàng, đây cũng là sau này đông tuyết lục buông xuống phòng bị tiếp thu nàng nguyên nhân, lần này nàng đích xác có chút càng tuyến bất quá là người không thể nào không có khuyết điểm, nếu đối phương đã nói xin lỗi, Đông Tuyết Lục cũng không truy cứu nữa. Đông Tuyết Lục, nhanh ngồi xuống đi, ngươi muốn uống chút gì, ta đi cho ngươi ngâm. Tưởng Bạch Hủy còn không kịp mở miệng, liền thấy Tông Thúc xuất hiện tại cửa ra vào đạo. Tuyết Lục ngươi đừng nhúc nhích, ngươi muốn lấy cái gì nói cho ta biết, ngươi bây giờ thân thể cũng không giống trước kia. Tưởng Bạch Hủy đầy mặt mê mang, Tuyết Lục thân thể của ngươi làm sao? Đông Tuyết Lục cười nói: không có gì chính là ta mang thai tông thúc bọn họ quá quan tâm ta cho nên có chút ngạc nhiên lần này đến phiên tưởng bạch hủy giật mình ngươi mang thai đây cũng quá nhanh a đông tuyết lục sờ chính mình bằng phản bụng ta cũng cảm thấy có chút nhanh tưởng bạch hủy nhìn về phía bụng của nàng có chút phu thê kết hôn một hai năm đều không có hoài thượng bị bà bà mỗi ngày buộc sinh hài tử áp lực mười phần đại ngươi một tháng liền mang thai ta liền chưa thấy qua so ngươi còn có phúc khí người Đông tuyết lục, Đông tuyết lục có chút không biết nên trở về đáp cái gì, một tháng hoài thượng chính là có phúc khí, tưởng bạch hủy đột nhiên sờ bụng của mình thở dài một hơi, thật hâm mộ ngươi, ngươi cũng biết ta cùng thiên vật tình huống, chúng ta trước mắt không có khả năng có hài tử, lương thiên vật ở nước ngoài du học, nàng quay đầu muốn xin đi bộ ngoại giao làm thực tập quan ngoại giao, hai người đều muốn hợp lại sự nghiệp, ba bốn năm trong cũng không thể có hại tử, Đông tuyết lục trấn an nói. Các ngươi đều còn trẻ, chờ lương đồng chí sau khi tốt nghiệp hồi quốc phát triển, các ngươi lại mang thai cũng không muộn, tưởng Bạch Hủy cười cười, hiển nhiên không đem nàng an ủi nghe lọt, đồng tuyết lục cũng không lên tiếng nữa, đồng tuyết lục bên này mang thai, Trình Tú Vân bên kia sự nghiệp làm được phát triển không ngừng, lần này ta tự mình đi nhập hàng, ngươi ở đây vừa đem cửa hàng sự tình đàm phán ổn thỏa xuống dưới, sự tu năng ngáp một cái, biết, Trình Tú Vân dặn dò vài lần. Thẳng đến sử tu năng có chút không kiên nhẫn, nàng mới lên xe lửa đi, sử tu năng nhìn nàng lên xe, quay đầu liền đi, trình tú vân lên xe sau đang muốn từ cửa kính xe cùng hắn cáo biệt, ai ngờ ra bên ngoài vừa thấy, nơi nào còn có người, lập tức tức giận đến gan đau, sử tu không về ra đi, mà là đi vào một cái con hẻm bên trong nhà trệt, chỉ chốc lát sau, trong nhà trệt đầu truyền đến nũng miệu tiếng cười, ma quỷ, ngươi rốt cuộc bỏ được tới tìm ta. Ta còn tưởng rằng ngươi sớm đem ta quên mất đầu, sử tu năng một phen ôm chặt nữ nhân, tâm can tiểu bảo bối, ta chính là quên chính mình cũng không thể quên ngươi, nữ nhân đẩy hắn một chút, lão bà ngươi có phải hay không đi thăm thị bán sĩ quần áo, sử tu năng tay ở trên người nàng tác quái, ừ, chúng ta gãy bàn tính cái cửa hàng tiền lời quần áo, nữ nhân không đẩy ra hắn, sử lão bản đây là muốn phát đạt, về sau còn có thể tới tìm ta sao, sử tu năng nở nụ cười. Miệng tại trên mặt nàng hôn, quay đầu các loại làm ăn đứng lên, ta liền đem cái ki bà thiếm già bỏ cưới người.